Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng con lại làm được Như vậy còn không thể làm cho nó thích con sao hả? giang nở đông nghe mẹ mình nói Thì mặt liền đỏ lên Con đã muốn biết tình hình của nó như vậy Chỉ bằng đến thằng công ty gặp nó Không phải là tốt hơn hay sao? Nói không chừng hai đứa tiểu Việt thắng tân hôn Lại còn có thể cho mẹ Được bé cháu sớm hơn một chút nữa ấy chứ Tuy ngoài miệng không muốn thừa nhận Nhưng giang nở đông cuối cùng Vẫn bị mẹ mình thuyết phục Cô muốn đi gặp hắn Giàng Noãn Đông trốn ở bên ngoài văn phòng của tầm giám đốc, hết nhìn đông rồi lại nhìn tay. Vốn đã nhận được lệnh của chủ tịch là không được cản trở Giàng Noãn Đông đi lại trong công ty. Nhưng thư ký khi nhìn thấy hành động quái dị của cô, cũng kềm lòng được mà cất lời nhắc nhở. thành vô nhân à, tổng giám đốc bây giờ đang có họp, không có ở văn phòng ạ. À? à, là như vậy sao? Giàng Noãn Đông cười ngựng ngùng rồi đem cái hộp xấu ở phía sau đưa cho cô thư ký. Cái này, cái này phiền cô giúp tôi đưa cho anh ấy. Anh ấy trong lời cổ cô, ngoại trừ thầm tương tường còn có thể là ai? Vừa nói xong, giang nõn đồng ngay lập tức co chân mà chạy đi, không chú ý tới một sáng người đang đi từ góc ra. Tổng giám đốc à, tôi đã làm theo lời anh nói với cô thầm rồi. Thư ký nhìn về mặt bí hiểm của thầm tương tường, hai vợ chồng này rốt cuộc là đang làm cái trò quỷ gì chứ. Làm hại cô phải làm gián điệp hay mang, vừa phải nghe theo lời chủ tịch lại vừa phải tiếp tay cho tổng giám đốc. Đây là thứ cô thầm nhà tôi giao cho anh đó Tôi biết rồi Cô ấy đã trở về Bởi đối đầu tiên gian nón đông trở về nhà họ Bạch thẩm thường thường cũng đã nhận được tin tức Mà tín hiệu tin tức phát ra Đương nhiên cũng là từ người đã về hưu rảnh rỗi không có việc gì làm Bạch chủ tịch Và rồi hắn chỉ nhìn ở một bên mặt cô Cô đã gây đi rất nhiều Cô gái chết tiệt này Tại sao lại không biết tự chăm sóc cho mình chứ Hàn Biên cô không ở cùng với Lưu Thanh Chô Hàn bên cô đã đốt hết những bức tranh của Lưu Thanh Châu. Hàn không biết cô vẫn làm tình nguyện tại bệnh viện, nhưng hắn không biết cô có yêu hắn hay không. Thẩm tương thường nhìn chăm chú vào cái hộp mà rằng Nán Đông đã đưa đến suốt nửa giờ, cuối cùng vẫn là quyết định mở ra. Bên trong là một bên kẹo đã tan mất một nửa trước gói lạnh. Ngày thứ hai, vẫn như lần trước, nhờ thư ký chuyển cho hắn một con thú bông cũ, cũ nát. Thẩm Tằng thường đem nó để ở trên ghế sofa trong văn phòng của mình. Ánh mắt vẫn công công chế, mà luôn thất thần nhìn về hướng đó. Ngày thứ ba, hắn nhận được là tấm ảnh mà cô gửi đến. Trong ảnh là một phòng đã cũ, nhưng vẫn rất xa hoa. Cảnh vật xung quanh làm cho hắn có cảm thấy một chút quen mắt. Ngày thứ tư, trên mặt bàn của hắn là mấy cái hộp. Bên trong đều là những món quà mà hắn thích ăn. Chất tiệt này, mỗi vị này hắn chỉ cần ăn một miếng là có thể biết do ai làm. Hắn chỉ ăn thường một miếng rồi bảo thư ký trả lại cho Giang nãn đông. Vài ngày sau hộp thức ăn lại nườm nợp xuất hiện ở trên bàn làm việc của hắn Thậm chí từ cơm trưa Mở rộng đến cả cơm tối Rốt cuộc cô gái kia đã mua chuộc được bao nhiêu người đến để đưa cơm cho hắn đây Thậm chí Cả khi hắn lái xe vào loại đỗ xe Nhân viên quản lý cũng tiến tới đưa cho hắn một cái hộp Tầm giám đốc à Đây là thằng phố nhân bảo tôi tôi đưa bữa sáng cho anh Hắn ngượng ngùng nhận lấy Vừa đến văn phòng liền nghiến răng nghiến lợi với cái hộp Nhưng đợi đến lúc hắn lấy lại bình tĩnh Thì doan kích đều tiến thẳng vào cái vụn của hắn. Có lần đầu thì tất sẽ có lần sau. Hai người bọn họ giống như đang chơi trò mèo vần chuột. Hắn đối với cô lẩn tránh. Nhưng cô lại còn ngừng đưa đồ đến. Và tất cả đều đã bị hắn dùng sức ăn như hồ cô mình xử lý hết. Thầm tương tương lần thứ nở than thở. Ngày mai hắn nhất định sẽ đem cơm hộp còn nguyên vẹn mà trả lại cho cô. Tiếng chuồng di động vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Là điện thoại của Bạch Tín Hùng. Bà Tâm Tường à, buổi tối về nhà ăn cơm đi, mẹ con rất là nhớ đó. Về nhà thì sẽ nhìn giấy cô ấy, hành động mấy ngày nay của cô chính là để lấy lòng hắn sao? Cô đâu không muốn đích thân gặp hắn, thì về nhà cũng là một cách công tệ để trả đòn. Có vẻ như đàn ông khi yêu thì đặc biệt là ngây thơ, vì vậy hắn liền đáp ứng. Dạ vâng, ngày hôm nay con sẽ trở về. Tâm Tường tưởng đến nhà họa bạch, mà đến một lúc ăn cơm tối vẫn không thấy được người hắn muốn thấy. Trên bàn cơm chỉ có hắn cùng với vợ chồng của Bạch Tín Hùng, cả thầy là ba người. Đương nhiên nữa, con bé không có ở nhà đâu. Bạch Tín Hùng nhìn đứa trẻ chính tay mình chăm sóc, trợ thủ đắc lực chính tay mình bồi dưỡng, không ngờ rằng thẩm Tương Tương lại giống chán đến như vậy, chỉ cần động đến chuyện tình cảm, là liền dây dưa không rõ. Thẩm Tương Tương ngượng ngùng thu hồi ánh mắt cúi đầu ăn cơm. Tệ Ưng không có ở nhà. Bà bày các thức ăn vào bát của hắn, rằng nó đang đông là con gái của bà thầm tương từng là con trai của bà, nhìn hai đứa trẻ yêu nhau đang lạc trong mê cung không thoát ra được, xem ra là hai kẻ già này phải ra tay một phen mới được. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện